Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 686 đạt thành hợp tác. Trong căn phòng VIP Trang Nhã ở Sơn Trang Thúy Hồ, Lâm Hàn và Công Chúa Hoàng Gia Anh, Elizabeth Luna ngồi đối diện nhau, Tôn Minh ngồi bên cạnh, mấy vệ sĩ của Luna và một vài cấp dưới của Tôn Minh đứng bên cạnh. Nói đi, lần này cô tới là có chuyện gì? Lâm Hàn gắp thức, ăn vào miệng, cực kỳ tùy ý, dường như không hề coi người đối diện mình là công chúa Hoàng gia Anh mà chỉ là người bình thường. Thật ra, thân phận địa vị hiện nay của Lâm Hàn đã không còn thấp hơn Luna, thân là người thừa kế của nhà họ Lâm, không lâu sau anh sẽ là gia chủ nhà họ Lâm, địa vị của anh thậm chí còn cao hơn Luna rất nhiều. Mà Luna thấy Lâm Hàn như vậy cũng không. Hề khó chịu, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm hơn. Lâm Hàn như vậy khá tùy ý, không so đo chuyện trước đây. Cậu Lâm, cậu đừng hiểu lầm. Lần này tôi tới chủ yếu là để xin lỗi cậu. Tôi rất xin lỗi về chuyện lần trước. Tôi đã làm phiền đến. Cậu, mập cậu có thể tha thứ cho tôi. Luna nói rồi nhìn mấy vệ sĩ mà mình dẫn tới. Họ lập tức hiểu ý, đi ra khỏi phòng VIP, không lâu sau thì mang vài chiếc hộp vào. Cậu Lâm, đây là những thứ độc nhất vô nhị của Vương quốc Anh chúng tôi. Về giá cả, đương nhiên cậu Lâm không thiếu tiền, nhưng những thứ này rất khó mua được ở đây. Nếu cậu muốn tự mua có thể sẽ mất thời gian, mà những thứ này cũng được tôi lựa chọn cẩn thận. Cho vợ cậu, tin rằng vợ cậu sẽ thích chúng. Luna nói: Vệ sĩ Luna nhận được gia hiệu, mở những chiếc hộp này ra. Lâm Hàn nhìn lướt qua, có vẻ đều là ngọc trai đặc biệt của vương quốc anh. Có dạ minh châu và rất nhiều sản phẩm chăm sóc da của phụ nữ, đồ trang sức bằng vàng và bạc. Lâm Hàn không rõ giá trị cụ thể, nhưng anh nhìn ra được món nào cũng đều là đồ xa xỉ đắt tiền. Giá trị của những chiếc hộp này đều lên tới mấy chục triệu tệ Nhưng mấy chục triệu hoặc hàng trăm triệu tệ có thể là rất nhiều đối với người bình thường, nhưng nó thực sự không phải số. Tiền lớn đối với Lâm Hàn, mà Lâm Hàn cũng nhìn ra được Luna đã lựa chọn rất kỹ càng những món đồ này, dù sao phụ nữ hiểu phụ nữ hơn. Nếu Lâm Hàn tự đi chọn để mua, chưa nói đến việc không? Hiểu. Cho dù hiểu thì cũng mất rất nhiều thời gian Có thể thấy lần này Luna thật sự rất có lòng Chắc đã mất rất nhiều thời gian Để lựa chọn những thứ này Cô ta cũng không tiện bảo người Làm của mình chọn Dù sao cũng đều là đồ dưỡng Gia xa xỉ nổi tiếng Người làm nào được tiếp xúc với những món đồ Ở cấp độ này Nên cũng sẽ không hiểu Lâm Hàn khẽ gật đầu Cũng khá hài Lòng Tin rằng Dương Lệ sẽ rất thích những thứ trong mấy chiếc hộp này. Luna quả thật rất thông minh. Qua lần tiếp xúc với Lâm Hàn và Dương Lệ, lúc này cô ta cũng hiểu được tầm quan trọng của Lâm Hàn với Dương Lệ. Mọi người đều biết rồi lấy lòng Dương Lệ, khiến Dương Lệ vui vẻ, đương nhiên. Lâm Hàn cũng sẽ vui. Lâm Hàn hiểu tâm tư Luna, nhưng đúng là anh rất vui. Có điều trong lòng vẫn thấy kỳ lạ. Lần trước Lâm Hàn và Luna đã nảy sinh mâu thuẫn khá lớn. Nhưng cuối cùng đã kết thúc bằng một cái tát Lâm Hàn dành cho Luna. Sau khi tính lại thì thực ra Luna thiệt thòi hơn. Đường Đường là công chúa Hoàng gia Anh. Sau khi bị Lâm Hàn tát vẫn tới xin lỗi Lâm Hàn. Nếu nói chuyện này cho người khác không biết có ai tin không. Vì nó thật sự quá khó tin. Lúc này Lâm Hàn khẽ gật, đầu bảo, cô thật có lòng, chuyện đó đã qua rồi. Tôi tin lần này cô tới tìm tôi cũng không chỉ đơn giản là để xin lỗi đúng không? Luna gây thế thì lòng vui mừng, mặc dù thông qua thái độ của Lâm Hàn cô ta đã đoán được anh đã bằng. Lòng không so đo mâu thuẫn trước đây, nhưng dù sao Luna vẫn không yên tâm, bây giờ cuối cùng cũng nghe Lâm Hàn nói bỏ qua. Lòng Luna lập tức thả lòng. Nếu Lâm Hàn không cho qua mà so đo, chuyện cũ thì Luna thật sự hết cách, dù sao Lâm Hàn hiện tại đã không phải là người mà cô ta có thể đối phó. Thực lực tổng thể của Hoàng gia Anh yếu hơn một chút so với nhà họ Lâm, chưa kể. Hiện tại toàn bộ nhà họ Lâm đều nghe lời Lâm Hàn, mà Hoàng gia Anh cũng không hoàn toàn nghe theo Luna, bây giờ Luna không phải đối thủ của Lâm Hàn. Sau này lại càng không Dựa theo năng lực đã thể hiện ra Của Lâm Hàn Luna gần như có thể khẳng định Nhà họ Lâm dưới sự quản lý của Lâm Hàn Thực lực không nói có thể nhảy vọt Nhưng ít nhất Việc phát triển ổn Định là không có vấn đề Đương nhiên tôi còn có một số chuyện khác Luna cũng nói luôn Tôi muốn nói với cậu về chuyện liên minh Sau khi liên minh sẽ có Rất nhiều lợi ích cho cả hai Chúng ta Chúng ta có thể tiến hành lũng đoạn kinh tế, mà về phương diện quyền lực chính trị, Hoàng gia Anh chúng tôi có thể giúp nhà họ Lâm rất nhiều, đương nhiên chúng tôi cũng cần sự giúp đỡ của nhà họ lẫu về mặt kinh tế. Lâm Hàn gật nhẹ đầu, anh đã biết điều này từ lời tôn minh nói trước đó. Lâm Hàn cũng sẵn sàng hợp tác với Hoàng gia Anh, mặc dù thực lực tổng thể của Hoàng. Gia Anh yếu hơn nhà họ Lâm một chút, nhưng thật ra cũng có điểm mạnh riêng. Như Luna nói, nhà họ Lâm tương đối yếu về phương diện chính trị, dù sao cũng là doanh nhân, chắc chắn khó phát triển phương diện chính trị. Mà Hoàng gia Anh thì khác, là dòng dõi hoàng tộc. Của căn chính Miêu Hồng, danh chính Ngôn Thuận, đương nhiên tốt hơn nhiều so với nhà họ Lâm, Luna nghe vậy đầu tiên là sửng sốt. Sau đó trong lòng lại kích động. Lâm Hàn đồng ý rồi. Hoàng gia Anh hợp tác với nhà họ Lâm có thể mang lại nhiều lợi ích về mọi mặt. Đối với bản thân Luna cũng có rất nhiều lợi ích. Cô ta đàm phán thành công hợp tác này. Về sau thậm chí không cần phải liên hôn với thế lực mạnh nào khác. Dựa vào việc hợp tác lần này có thể chứng minh thực lực của bản thân. Có thể thuận. Lợi ngồi lên kế vị trở thành nữ hoàng. Thay vì là công chúa như hiện tại, cậu Lâm bằng lòng liên minh với Hoàng gia Anh thật sự là vinh hạnh của chúng tôi. Tôi đã chuẩn bị một số dự án hợp tác cụ thể, mang lại nhiều lợi ích cho cả hai chúng ta. Tất nhiên đây chỉ là sơ bộ, còn chi tiết cụ thể, chúng ta sẽ thảo luận kỹ càng hơn, Luna nói rồi. Lấy ra một sấp kế hoạch và báo cáo dày cộp, đưa cho Lâm Hàn, Lâm Hàn khẽ gật đầu. Anh nhận lấy rồi đọc Đúng là có rất nhiều lợi ích đối với nhà họ Lâm và Hoàng gia Anh Nhất là một số giúp đỡ của Hoàng gia Anh đối với nhà họ Lâm về mặt chính trị Với nhà họ Lâm khổng lồ hiện tại cũng là điều Vô cùng cần thiết Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện, tình, yêu, chấm